Bà nội xuống xe, trước đường vô nhà bà ngoại, bà cười hiền lành xoa đầu tôi. Thủy lớn rồi, chờ bà nội đi một quãng đường dài không tới mệt nha. Chờ bà nội mà mệt sao được, nịnh hết sức. Con nói thiệt đó, không có nịnh đâu. Bây giờ bà nội, cha con và thằng chậm còn thương như nhau cả. Không có bà nội, chị em con mất vả hèn đau. Có bà nội mới được no ấm mà yên tâm đến trường, hiếm có ai được như nội. Bà ngoại không bằng nội về bất cứ mặt nào.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 Nếu như chị dùng tình cảm mẹ con mà cư xử với cha con thì nội sẽ khuyên cha con hiếu thảo phụng dưỡng trí cả đời. Nhưng khi mà chị bạc đãi cha con có như người dưng nước lã thì cha con cũng sẽ hết trách nhiệm với chị. Trường đó cha con muốn sống thế nào thì sống bà nội không cân thiệp nữa. Con chỉ lo ngoài phản đối cho con đến với cô Trinh thôi. Còn bà nội chỉ con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 ngồi như để bảo vệ cho bà, tôi cũng vậy, cũng ngồi phía sau của bà nội mình. Bà nội bắt chuyện trước, thì nói chỉ muốn gặp tôi, có chuyện gì hả chị? Bà nội cố tình không gọi bà ngoại là chị xui trắng, mặt ngoài thoáng cao lại rồi giãn ra. Chị đã hỏi thì tôi cũng vào thẳng vấn đề, không vòng vo nữa. Nghe nói chị giờ định cưới vợ cho cha sắp nhỏ phải không? Bà nội cười.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 Chẳng phải hồi đó chị tôi có nói với chị là nếu sau này thằng hậu cưới vợ khác, Thì chị cũng sẽ coi vợ nó như con gái hay sao? Ý, chị tôi muốn nói, Sau khi nó cưới vợ xong, Thì vợ chồng con cái dắt nhau về ở với chị ý, Mong muốn như vậy có quá đáng không? Quá đáng? Sao lại quá đáng? Dì không ở trong trăn, Nên không biết trăn có giật, Mới nói mà quên suy nghĩ là chị dì đã đối xử với cha con nó ra sao? Tôi không tin vào lời hứa của chị nữa, Hướng hồ thằng Hậu bây giờ Chẳng có quan hệ chi với chị ấy Còn hai đứa nhỏ cũng đã lớn rồi Nó muốn ở với hai là quyền của nó Nhưng gì ba hả Con thì ở với cha Chuyện đó là hợp tình hợp lý rồi Còn nếu như sau này mẹ ghẻ có hạ khác với tụ nhỏ Thì vẫn còn có tôi mà Nhưng đó cũng là chuyện của hai năm sau gì lo hơi sớm đó Bà ngoại lớn tiếng Chị nói vậy Là không cho mấy đứa nhỏ về ở với bà ngoại nó à Không cho, vì tôi cũng không biết khi nào chị sẽ lại đuổi tôi nó đi. Chị quá đáng rồi, tôi là ngoại của nó, dần cá chén tớt chứ ghét bỏ gì cháu mình sao? Vậy chị nói ai là cá, ai là thớt, chị cũng biết tôi thừa sức nuôi nổi con cháu tôi, nhưng tôi vẫn để nó ở với chị cho trọn tình trọn nghĩa với dâu con. Nhưng đã đến nông nỗi này rồi, thì càng tàu dám máng chị hai à? Hôm nay tôi vô đây gặp chị một lần, nói cho rõ quan điểm của tôi.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 mang rằng chỉ nên tạo điều kiện cho chúng nó sống tốt. Tôi nói xong rồi, tôi về đây, từ nay gặp nhau ngoài đường, coi như quen biết, chứ không còn là xui ra nữa nhân chị hai. Bà nội nói xong, đứng dậy không chờ hỏi ai cả mà ra về. Tôi cũng vội vã thứ hai bà rồi theo chân nội. Bà ngoài nhìn theo tôi, ánh mắt tha thiết, khiến trái tim tôi muốn chảy ra. Ánh mắt này đã quá lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy nữa. Trong lòng tôi sao động mãnh việt.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 Bà nói với bà ngoại con như vậy Con có đau lòng không Nội bảo vệ cho cha con mà đau lòng gì nỗi Chỉ là thấy có chút tội nghiệp cho bà ngoại rồi cũng biết chứ Nói là vậy thôi Vì dù sao ngoại con cũng còn Có chị em con Sau này lớn lên phải hiếu thảo Và chăm sóc cho bà Để mẹ con ở đâu Cũng sẽ an lòng Còn cha con và cô Trinh Cũng sẽ xem bà ngoại con như trường bối Sẽ viếng thăm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 Cô Trinh thương chậm vì chậm thương tối, nhưng cô vui vẻ ăn cơm chung với gia đình con. Cô cũng làm nhiều món ngon cho cả nhà con ăn nữa đó, nội. Thì có mặt cô Trinh, con thấy cha còn vui lắm, cha nói chuyện nhiều thứ, chứ không lầm lì như trước. Bà nội chặt lưỡi, tội nghiệp, lớn lên cũng chưa từng yêu, đã có vợ. Có vợ rồi một lòng một dạ với vợ, vợ chết bị mẹ vợ ngược đãi cũng chẳng hề kêu ca.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 Vấn đề nó quan tâm nhất là bà ngoại có phản đối cô Trinh hay không? Trước mặt cha tôi, tôi kể sạch bác cuộc đối thoại của hai bà. Chậm nghe tới đâu, vỗ tay từ đó, nó suýt xoa. Ôi, để nội quá đi, phải như vậy mới được. Bà ngoại đừng hòng cản đàn trong mắt tưng. Ngoại không có cản đàn nhé cưng, chỉ là ngoại muốn cả nhà mình kể cả cô Trinh về ở chung với ngoại thôi. Dẹp dẹp, trời ơi, không dễ gì mới thoát ra được, nay lại chui vào ha. Cưng không thương ngoại sao?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 Như một gia đình đầm ấm Hai năm nữa cô Trinh hoãn tăng Thì cha và cô cũng đã vuôn nắp tình cảm đủ để cưới nhau rồi Cha đừng nghe bà ngoại nói như vậy mà buồn Bà nội nhất trí rồi Thì chẳng còn chờ lực nào nữa đâu Lỡ như trong vòng hai năm Cô Trinh thích người khác thì sao Dễ gì Con sẽ canh chừng Không cho ai tiếp cận cô hết à Biết cô Trinh có thích cha hay không Và lại cha cũng không muốn kéo cô Trinh vào cuộc tranh chấp này Cô Trinh còn con gái, có nghề nghiệp, có thu nhập, có người đeo đuổi, tự nhiên vì thương con mà vướng vào gia đình mình, thì có lỗi với cô lắm, biết chưa? Tự nhiên trầm ỏa lên khóc, Tôi, con không chịu đâu, cô Trinh phải là mẹ của con à? Cha tôi hết hồn, ông với tay bịt miệng nó lại, cô Trinh sẽ nghe đó con. Nghe thì nghe, con muốn cho cô nghe đó, con sẽ qua hỏi cô liền bây giờ đây. Rồi nó bườn bườn đứng dậy,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 cha qua bên đi cha, Có xuống xã lắm không Chậm kéo tay ông xuống xã gì mà xuồng xã Đi đi cha, con đi nữa tôi ở nhà, sao vậy Để cha đi một mình Cha và cô Trinh chắc có chuyện nói với nhau Cưng theo làm gì Thấy cha còn lượng khừng chưa chịu đi Tôi bèn kéo ông trở vào nhà dặn dò cha, cha nhớ nói chuyện với cô Trinh phải xưng anh nghe không Con chưa từng nghe cha xưng anh với ai hết trơn à Cha tôi đỏ mặt quát ngang, rộn chuyện Chậm nghiêng mặt ngót cha Phải vậy chất rộn chuyện gì? Chị, chị, chị coi cha mắt cỡ kìa. <cười> vậy mà nói không để ý cô Trinh. Cha tôi trở vô nhà, ngồi phịch xuống ghế bố của ông út mà cô Trinh đem qua cho chậm nằm, vì cô nói chậm mới hết bệnh, không ngủ dưới đất được. Tôi ngờ ngác sao nữa rồi? Không đi nữa, mệt tôi bay quá. Chậm kéo tay ông đứng dậy đẩy ra cửa. Thôi, đi đi mà, là màu chi không biết, để vuột mối này tức lắm nữa nha. Tức thằng cha mày. Đi đi rồi về chửi nhiêu chửi. Rồi nó lôi tuột cha tôi đẩy ra cửa, đẩy vào phòng cô Trinh luôn. Xong nó bắt ghế ngồi canh ngay cửa ra vào, tôi trợn mắt. Trời ơi, sao ngồi đó ông con, lớn rồi dình nghe chuyện xấu lắm nha. Dình đâu mà dình, chẳng có là mình canh không cho ai tới cắt đứt câu chuyện thôi. Ai mà tới giờ này chứ, ông thầy anh chứ ai. Mình để ý ông lâu nay rồi đó nha, sáng sáng là dình dình mua đồ ăn sáng đêm qua cho cô Trinh hả. Có bữa mình gặp ống quê sệ đuôn Vì cô Trinh không ăn hộp cơm ống mua Mà đưa cho mình ăn <cười> Ông tức một cái nha Cô Trinh độc thân Ai muốn theo đuổi thì theo Chứ sao lại cản đàn người ta Không cản sao được Cô Trinh là để dành cho cha Cưng không nghĩ vậy là tội nghiệp cho cô sao Người dành dàng thiếu gì Sao lại ép cô với người đàn ông Đã có hai con chứ Ép hồi nào Chẳng qua là mình muốn vun đắp cho cha thôi Mà nếu như cha cưới cô Trinh thiệt Thì chị em mình sẽ thương cô như thương mẹ để bù đắp cho cô ấy không được ha. Hai đứa con thì hai đứa con chứ, có con thì có người sai bảo, có người thương mình, sướng gần chết chứ thì tòi gì chị? Cưng không sợ sau này cô trinh đối xử với mình như mẹ gài con chồng sao? Sợ gì mà sợ? Cô hiền gần chết, lại tốt bụng, lại thương mình, lẽ nào bạc đãi mình sao? Mà lúc đó chị em mình cũng lớn rồi, đâu dễ gì ai ăn hết được. Sau này cưng ở với cha, từng có nhiệm vụ hiếu thảo với cha và mẹ sau của mình. Trời ơi lãng nhách không? Mình ở với cha còn chị đâu? Có chồng hay gì? Chị sẽ về với bà ngoại để chăm sóc ngoại Nó ngần người ra Gì kỳ vậy ngoại có thương chị đâu Rồi sẽ thương Ngoại của mình mà cưng Mẹ không còn thì trách nhiệm chăm sóc ngoại là của chị em mình Cưng là con trai nên về ở với cha mẹ Sau này chị có chồng cũng sẽ ở với ngoại Rồi bồn cũ lập lại nữa Chồng chị sẽ bị bạc đãi Sẽ không đâu mà thôi Im lặng để cha và cô trinh tâm sự chứ Tuy rằng la tầng trầm Nhưng tôi cũng hiếu kỳ lắm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 Dừng anh luôn rồi kìa chị. Tôi phát vào vai nó kêu im lặng lắng nghe. Cô Trinh cúi gỏ mặt xuống lý nhí. Em có khóc đâu? Có khóc. Cô ngưng tay lại ngước lên nhìn cha tôi, mềm mỏng. Mẹ vợ anh không thích em mà. Anh đâu có biết, lâu rồi cũng không có nói chuyện bên ngoài tôi nó. Mà sao Trinh nghĩ vậy? Trinh nghe Thủy nói với anh à? Cô Trinh gật đầu, chậm quay lại nhìn tôi. Tôi bịt miệng mình lại, nén cười trong họng. Cha tôi có vẻ bảo dạn hơn rồi. Ông bắt đầu tấn công. Nhưng thích hay không thích thì có liên quan gì. Chủ yếu là mẹ anh và hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ thích Trinh. Còn mẹ anh thì anh thích ai? Mẹ cũng chấp nhận cả. Cô làm Thinh lại cúi xuống mày. Cha tôi bất ngờ hỏi. Mà Trinh có thích anh không? Không chỉ cô Trinh. Mà ngay cả chị em tôi cũng tái hỏa khi nghe cha hỏi như vậy. Ai nói cha tôi nhát gái chứ? Những lời ông nói với cô Trinh hoàn toàn làm chị em tôi bất ngờ. Cô ngẩn mặt lên, đỏ mặt tía tai rồi ấp úng Không, không thích. Không thích thật sao? Thật. cho tôi bỗng trở nên buồn héo hắt. Cũng phải, anh cũng là lượng trước được câu trả lời này. Trinh còn trẻ, nhỏ hơn anh cả chục tuổi, có nghề nghiệp ổn định. Trinh có điều kiện để quen biết với những người xứng đáng hơn anh. Anh chỉ là người bảo vệ, giữ xe cho trường. Lại có vợ con đùm đề, lấy gì để so sánh với những người đang đeo đổi trinh.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 Khi nhìn hai đứa hạnh phúc, còn nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ anh, làm mẹ tụi nhỏ thì em chưa từng dám nghĩ bao giờ ấy à. Em biết anh tốt, mẹ anh tốt, nhưng em thì côi cút, không xứng với anh đâu. Không xứng là anh không xứng, thật ra em vẫn còn mẹ mà trinh. Mẹ đã bỏ cha con em đi nhiều năm lắm rồi, bây giờ nghe tin cha em mất, bà cũng không tranh thủ về, nên trong lòng em không có người mẹ này nữa anh à.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 Sao em không biết điều đó chứ Nhưng em còn có tang cha Vấn đề là chỗ đó Trinh đang có tang nên anh sẽ chờ Chờ đến khi nào mãn tăng Đến khi nào Trinh chấp nhận anh trên đó mình tính chuyện cũng không muộn Cô Trinh ngước lên nhìn cha Rồi lại cúi xuống Em không dám hứa Chỉ sợ làm trễ nải anh Nếu như Trinh không chấp nhận Anh thề sẽ ở vậy cả đời Hơn nữa hai đứa con anh chỉ thích một mình Trinh làm mẹ chúng tôi Cô thở dài bớt đâm hoàng Thở dài là sao? Cha tôi tấn công dữ quá mà có bộ tình thế chưa xoay chuyển. Lẽ nào phải nhờ tới chậm hay sao? Nhưng cha đột ngột nói. Trinh cũng quan trả lời anh vội. Thời gian còn dài. Chỉ cần Trinh cho anh biết sắp tới Trinh có đến dùng cơm với cha con anh nữa không? Tất nhiên rồi anh. Có thể không nằm vợ anh, nhưng em vẫn là mẹ của hai đứa nhỏ được mà. Vậy là anh mừng rồi. Thỏa mãn rồi. Ngập ngừng một chút, ông nói nhanh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 Thất bại sao được mà thất bại? Chị ngưỡng mộ cha muốn chết. Thú thật chị không mong giờ ngờ cha lại có thể nói ra được những câu như vậy. Trước nay chị cứ nghĩ cha u u ca cạt, không ngờ cha hiểu biết hơn mình tưởng nhiều. Chị cam đoan với cưng là cô Trinh rất động lòng. Phải không chị? Cưng không thấy sao? Cô Trinh khóc là vì sao? Cưng không đoán ra ha? Không. Vì cô nghĩ bà ngoại cấm cản cha. Như vậy cô có nghĩ tới cha rồi. Giờ mình làm sao chị? Không có làm sao cả. Cô nói với cha vẫn đến nhà mình ăn cơm. Thời gian còn dài, tình cảm từ từ bún nắp, có tương dòm trừng, ai mà dám sát vô cô Trinh chứ. Chỉ sợ ông thầy anh, nhà ông có tiền, có xe Honda, ông cũng có nghề giáo, còn cha mình thì ở nhà thuê, làm bảo vệ, giữ xe, không sánh được với ông ấy. Cha mình cũng có Honda vậy. Honda cha là Honda cùi bắp, của ông là tay ga diện đang hoang. Người bình thường mới nhìn vào cái bình thường, cô Trinh sẽ có lựa chọn của cô ấy. Nếu cô chọn thầy anh, cô sẽ không bao giờ ăn cơm chung với gia đình mình.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 Ông ăn nhiều hơn, nét mặt lúc nào cũng giãn ra, chứ không nhăn nhó như trước. Còn cô Trinh thì tự nhiên hơn. Cô làm có tiền, đồ ăn mỗi ngày một phong phú. Cha tôi đưa cô tiền trợ, nhưng cô không lấy bao giờ. Bà nội thì cứ mua gạo đồ đầy xô, mắm muối, tiêu hành, tỏi ớt, nhà không tiếng thứ gì. Chị em tôi rất hạnh phúc như đang sống cùng cha mẹ. Khi cô đi giao hàng, mà tôi có ở nhà là tôi chờ cô đi. chậm nói nó đang luyện tập để gánh trách nhiệm này. <cười> cái thằng hàng ngày cô vẫn cấm cúi may đồ đem giao sốt. cô trinh may đẹp lắm nha, các sốt đặt may cô áo lẻ, cô sáng tạo ra nhiều kiểu áo, ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. rảnh rỗi tôi cũng đến làm khuy cho cô, nhưng cô hay may áo cổ tròng, tôi chỉ biết phụ xếp lại ngay ngắn và cho vào túi cho cô thôi. Dì lỡn và cô sống lại hết thời gian ở Việt Nam Nên trở về Mỹ Trước khi đi Hai người cô đến dã từ cô Trinh Hỏi cô có nhắn gì mẹ cô không Cô Trinh hờn mẹ mình Hai dì ở Việt Nam 2-3 tháng mà chưa lần nào điện thoại thăm cô Người bà chăm sóc ở viện dưỡng lão Hoặc mạnh rồi Hoặc đã mất Vậy sao bà không về đốt cho cha cô cây nhang Hay là bà đã có gia đình riêng của mình rồi Cô Thành Còn ông bà hai Nghe tin cô Trinh cũng đến thăm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 Chính mình chị Thanh cũng nói với cô như vậy Rằng căn nhà đó đến nay Vẫn cửa đóng thêm cài Một năm chỉ mở cửa bốn lần ba cái đám rỗ của ông bà ngoại Cậu hai và ngày Tết Chị Thanh, anh Tú và chị Lan Một mực yêu cầu mẹ mình trả lại nhà cho cô Trinh Để cô có chỗ nơi mà thờ cúng cha mẹ Bà hai cũng đã biết bà gấm còn sống Và đang ở nước ngoài Nhưng khi nghe chuyện Dì lẫn và dì sống lẻ Đã đến gặp cô Trinh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 Đang không biết ở đâu, lỡ như ngày nào đó bà ba về tranh chấp thì sẽ phiền phức, nên chẳng ai dám mua nữa. Bây giờ bà hai túng thiếu dữ lắm, sống nhờ vào cái tiệm của con Thanh thôi. Con Lan thì có chồng, ở bên chồng. Thanh coi vậy mà có hiếu, nó từ chối mấy đám để ở cạnh mẹ nó. Biết bà mình khó khăn, nên cũng không để ai ở dày hết. Bà hai nghe nói mẹ con còn sống và đang ở bên Mỹ, nên bà ta muốn nịnh Việt Kiều đó thôi. Với lại, con bây giờ ngày mai đã cứng cát, còn sẽ may đồ cho thanh bán. Cái nhà bỏ không cũng chẳng làm gì. Nên bà đã nghe lời mấy đứa con mà trả cho con. Nhưng dì giận một điều này. Muốn về đó ở thì con buộc bà làm giấy tờ sang tên đàng hoàng, không nói miệng nghe chưa. Thấy cổ trình có vẻ lừng khừng, dì xấu lệ bồi thêm. truyền tới đây rồi, hai dì cũng nên cho con biết một sự thật. Con đừng trách mẹ mình vì sao lâu nay chẳng liên lạc về nhà. Số là khi đó bị chìm,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 Vừa kiếm cơm, vừa nuôi bệnh Thân gái một mình không đơn giản đâu con Trinh cúi mặt xuống Nước mắt lã trả rơi Trên đôi má hồng hào vừa mới hồi sinh Sau khi cha cô đã mất đi Trinh trách mình đã hờn giận mẹ Khi không biết rõ sự tình Thì ra bao nhiêu lâu này Mẹ một mình chống đỡ mà không nhận ra Ai thân thích nơi xứ lạ quê người Nếu như không có hai gì Thì mẹ cô sẽ ra sao Di lẫn vì có trách nhiệm, đã dắt mẹ đi, không có ngày về, nên một lòng đùm bọc chờ che cho mẹ cô. Di sáu vì tình đồng hương trọm xóm, lại là người đồng cam cộng khổ, nên mẹ cô mới có thể an yên nơi xứ người. Mặc cho mẹ cô không còn nhớ cha con cô là ai, nhưng chỉ nhất định phải đưa được mẹ về đoàn tụ với mình. Có cơm, ăn cơm, có cháo, ăn cháo.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 cha có buồn nè, nếu chà không chịu nói con qua hỏi cô Trinh à. cha tôi kêu chị em tôi lại, vỗ vỗ xuống đất, ý bảo ngồi xuống. Xong, cha buồn buồn. Mở hai của cô Trinh kêu cô ấy về, trả lại cái nhà mà trước đây gia đình cô Trinh ở. Chà nghĩ không phải vô cớ mà bà ta làm như vậy. Chắc chắn sẽ có điều kiện. Chậm gạt thăng. Điều kiện gì cũng kề bái. Nhà là nhà của bà ngoại cô Trinh cho mẹ cô ấy. Bà lấy tư cách gì mà giang đoạt? Đuổi cho con người ta đi. Rồi giờ thấy cô Trinh làm ăn được, lại có mẹ vịt kiều, nên cố tình đem về để lợi dụng chứ gì. Cô Trinh mang mối hận trong lòng, không dễ gì mắc mưu bái đâu. Nhưng cha cũng muốn cô về nhận lại căn nhà. Sao lại vậy? Cô nhận lại nhà thì cô sẽ không ở trọ nữa, sẽ không sống gần cha con mình. xa mặt cách lòng cha ơi, lỡ như trong vòng hai năm cô quen biết ai khác thì sao? Thôi con không chịu đâu. Cha tôi xoa đầu nó, nựng cầm nó, đôi mắt phúng phính của nó thể hiện rõ nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết phán đoán việc đời. Còn có thương cô Trinh thật lòng không? Đương nhiên rồi. Cô nói với cha, nếu trong vòng hai năm mà cha vẫn nghĩ tới cô ấy, thì cô sẽ đồng ý làm vợ cha. Nhưng cả nhà ta đều ở phòng trọ,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 với bùi ngồi chia sẻ với cha. Con hiểu cái khó của hai người, thôi thì để cô Trinh quyết định đi cha. Mà cha có nghe nói chừng nào cô về nhận lại nhà không? Ngày mai, những lúc hai bà dì còn ở lại Việt Nam, hai dì sẽ can thiệp để báo tin cho mẹ cô ấy hay. Có khi nào nhận nhà xong cô ấy vẫn ở lại đây không cha? Cha cũng hy vọng như vậy, chỉ sợ điều kiện bà hai đưa ra không dễ dàng gì. Trầm thắc mắc, bà ta rảnh nhà rồi làm chi giờ kêu trả lại? sao bà không bán phứt đi cho rồi? nhà thờ của tổ tiên bán nai dám mua con. nghe nói bà vẫn đóng cửa trước nay. còn muốn nghe ý cô trinh ghê? thôi, đừng làm khó cô nữa con à. bao đầu này cô cũng tốt với gia đình mình lắm rồi. vậy là hôm sau hai gì đón trinh ở nhà gì lẫn rồi cùng nhau rất là nhà bà hai. năm năm có hơn rồi. từ khi rời khỏi căn nhà với lòng mang đầy căm hận. Trình chưa trở lại đây một lần nào Bộ mặt của xóm làng đã đổi thay Căn tiệm của chị Thanh nở rộng ra thêm Hình như bà hai đã nấu cơm và ăn ở đây cùng chị Thanh Trình tới lúc chị Thanh đóng cửa tiệm đi Sài Gòn bổ thêm đồ Bà hai mời ba người về nhà Căn nhà cũ ngày trước Còn cậu hai sạch bóng gọn gàng Bây giờ tơ bám nhện răng Trứng bà rất ít khi dọn dẹp Bà hai đón đà chào mừng Chính nhìn thấy bà thoáng thất vọng Khi cô đến bằng tay không Chẳng mua gì để cúng cậu hai của cô cả trình đốt cho cậu bà cây nhang Rồi bằng quang nhìn qua bà hai Cô mở lời trước mở kêu con về là có chuyện gì Con đi đâu bao nhiêu năm này Sao chưa từng về thăm mổ mà ông bà vậy Mổ mả có mở lo rồi Con lo làm gì nữa Cha con mất mở cũng không hay Nếu hay mở cũng phải đến thắp cho anh ấy mấy cây nhang Cảm ơn mở con lòng Con làm đám cha con ở chùa Cho cốt cũng để ở chùa thờ cúng Trời ơi Nhà có đất đai sao lại hòa táng cho tốn kém vậy Còn có miếng đất nào sao Bở Chỉ cần con lên tiếng là được Một chốt trôn thôi mà Mà cũng đâu có hẹp hòi như vậy chứ mở kêu con về làm gì cứ nói thẳng ra đi Vòng vo làm gì Bà hai sửa lại bộ ngồi Đưa mắt liếc qua hai dì rồi nhìn thẳng vào Trinh mở nhiều lần thích cậu con về Nói mẹ con của con lưu lạc bên ngoài Ông không yên tâm, sợ bà ngoại con trách nên kêu mở biểu con về nhà này ở, mà thờ cúng cha con. Về ở rồi khi nào mở muốn đuổi thì đuổi hả? Con nói gì vậy Trinh? Dì sáu lẻ lớn tuổi hơn dì lỡn, lại có bà con xa với mở hai của Trinh nên mạnh dạn nói. Tôi thấy vậy, nếu như chị có ý muốn trả lại nhà cho nó cúng dỗ ông bà ngoại và cha nó, thì chị cũng nên chính thức sang tên cái nhà này lại cho nó đi.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 bởi mấy năm nay tôi tôi ở nước ngoài tiền tích lũy dưa sức mua minh đất cất cái nhà lớn hơn đẹp hơn cái nhà này tuy nhiên nhà này dù sao cũng là kỷ niệm của mẹ con con trinh nếu như chị vui vẻ sẵn sàng sang tên sở hữu cho tôi nó thì ba khi về sẽ không để chị thiệt thòi đâu bao nhiêu hiềm khích bấy lâu chắc chị ấy cũng sẽ bỏ qua vì trước khi chết anh hai đã nghĩ lại rồi còn nếu như chị không đồng ý thì cũng có sao đâu thì ba về sẽ mua cái nhà khác cho con chị ấy, vậy thôi bà hai ngồi im, mặt đầu về suy nghĩ lung lắm. Di lỡn nhìn thái độ của bà, biết ngay bà sắp sửa đặt điều kiện nên phủ đầu trước. Hay là chị có yêu cầu gì, thì cứ nói huyệt tuệt ra đi, coi Trinh nó có thể đáp ứng được không. Bà hai ngập ngừng lúng túng một lát, rồi nói: những lời bà nói thật sự làm ba người khách sững sờ. Tôi sẽ giao quyền sở hữu nhà cho nó, nhưng nó phải để tôi gả nó. Cô Trinh làn lên, sao? Gà, gà cho ai? Cho thằng chủ tịch huyện. Nó đã thấy và chấm con rồi. Nó mới vừa mất vợ, nhưng chỉ có một đứa con. Mà con của nó thì ở với bà ngoại. Con không đồng ý. Không đồng ý cũng không được. Vì bây giờ chỉ có mình mở là trường bối của con thôi. Mở đừng quên, con có cuộc sống riêng của con. Bao nhiêu năm nay mà không cần biết cha con của con đã sống như thế nào. Này vô cớ kêu con về để gà chồng là sao?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 nhưng để cho chắc ăn, mở sang tên nhà này cho con trước. sẵn có hai gì đây chứng kiến để về Mỹ nói lại với mẹ con. nếu sang tên xong con chẳng chịu gà thì sao? muốn gà cũng phải hai năm nữa mãn tang trà con mới gà, nhưng hai gì không chờ được. hai năm nữa biết bao nhiêu thay đổi, bây giờ đám cưới chạy tang đầy trời con không biết sao. di sáu cười lớn. đám cưới chạy tang là khi người chết còn sống thì ơi, anh ba chết rồi còn chạy tang gì nữa? hay để nó làm tròn bổn phận con cái đi. Hai năm sau sẽ tính, ít ra cũng nên để chị ba về đứng ra gả con của chị chứ, chị. Trinh muốn chấm dứt câu chuyện. Cô đứng dậy. Mợ đã yêu sách rồi, con cũng đã đồng ý rồi. Giờ thì tuy mợ định đoạt, con không có cái nhà này cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu như mợ đã hứa với ông Khải cái gì đó thì là phần của mợ rồi. Thôi, chuyện tới đây là được. Mình về đi hai gì. Trinh và hai bà dì dứt khoát rời đi.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 Di lẫn thắc mắc với thái độ của cô Trinh Hoài nên không nhìn được hỏi thằng cô Vì sao mà con dễ dàng chấp nhận truyền hôn sự này như vậy? Còn có biết về nhân thân của Khải không? Đợi như nó chẳng ra gì thì làm sao? Nghe đồn trước đây khi chưa làm chủ tịch huyện hai vợ chồng đó rất nhau đi làm ăn xa ở đâu đó chừng được vài năm nó bồng thằng con đỏ hòn về nói vợ sinh xong rồi mất mất cho không đem về chôn sao chẳng có đám rỗ đám quải gì hết vậy? thằng khải không có tai tiếng xấu gì nên mới được đề mặt làm chủ tịch, nhưng đằng sau nó có những bí mật gì có nên tìm hiểu chưa? cô trinh đáp lời gì lỡn tình bơ, trước mắt phải lấy lại được căn nhà để giúp mẹ con về. chuyện hai năm sau, để hai năm sau tính đi. hai gì về bên cũng đừng nói cho mẹ con biết chuyện xảy ra bên này nghe hay gì. vậy là con đã có kế hoạch rồi phải không? trinh mạnh dạn gật đầu. gì lỡn quay sang gì xấu lệ. Trước khi từ mình đi, phải thấy được kết quả. Vậy nhiệm vụ của chị em mình là tung tin đồn, để bục bà ta không trối bỏ lời hứa được. Gì muốn tung gì? Chẳng phải bà ta tuyên bố là ông hai về kêu bà trả nhà cho con Trinh sao? Là bà nói xạo, nó nhóc tổ cho ông hai nào mà về kêu? Mình tương kế tiểu kế, sẵn đây đồn cho giữ vô. Nói là đêm nào bà cũng thấy ông hai ngồi trước cửa nhà con Trinh, trừng mắt ngó bà, rồi nói nếu như bà không trả nhà cho con Trinh thì ông sẽ làm cho bà tán ra bại sản, con cái quay lưng. Khoảng đời còn lại của bà sẽ vô cùng tam tối. Một đồn 10 mươi đồn trăm, bà sẽ không chịu nổi áp lực của lời đồn đâu. Cô Trinh mắc cười không nhìn được, cô cười phá lên, Duy Sáu cũng ha hả cười, Trinh cảm động. Con cảm ơn hai dì luôn bên cạnh con, nhưng hai dì cũng yên tâm đi. Con không phải là cây mía để bà ta nuốt hết nước ngọt rồi nhả bã. Con cũng không phải là trái bắp để bà ta cạp hết rồi quăng cùi. Bao nhiêu năm năn lắp bên ngoài, Con đã đủ ác để chống trả âm mưu thủ đoạn của bà ấy. Con đã định bỏ qua hết rồi. Nhưng nếu như bà ấy cứ gây chuyện, thì con sẵn sàng ứng chiến. Dì hỏi thật con đã có người trong lòng chưa? Dì hỏi thật thì con cũng nói thật. Con đã có đối tượng kết hôn rồi. Mặc dù anh ấy không có tài sản gì, cũng không có địa vị xã hội, nhưng anh ấy thật lòng thương con. Anh này là người hiền lành thật thà, chất pháp. Con chỉ cần người chồng như vậy thôi. Cha con cũng là người tốt, giỏi giang, nhưng không gặp thời.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 Nhưng khi có chồng, con sẽ làm dâng người ta. Sao sống chung với mẹ mình được? Cho nên con cần cái nhà làm vì vậy, con tin anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho con. Chấp nhận con, thì phải chấp nhận mẹ con. Chấp nhận mẹ con nghĩa là chấp nhận ở rể thôi gì. Cuộc đời ở rể cay đắng lắm, cha con đã từng con không thấy sao? Thấy nhưng cha con không bị mẹ vợ, hay vợ ghét bỏ khiên khi. Trước lúc chết cậu hai cũng đã nghĩ lại mà thương cha con. thì là do người đàn bà đó, nhưng bà ta dành của rút cuộc có hưởng được đâu cổ thiên trả địa thôi gì. được rồi, con làm sao hai gì cũng sẽ ủng hộ con. chỉ mong trước khi đi, hai gì chứng kiến được con dọn về nhà đó mà ở. con sẽ chưa dọn về đâu. đóng cửa để đó, chờ ngày giúp mẹ con. hai gì sẽ cố gắng giúp con sớm đạt được tâm nguyện. chờ một thời gian nữa cho mẹ con kiếm thêm số tiền mới về dưỡng già được. mẹ con bây giờ không nhớ được một chữ nên chuyện làm giấy tờ hồi hương sẽ gặp nhiều khó khăn. hai gì sẽ làm thủ tục để mẹ con hưởng trợ cấp. Số tiền đó cho mẹ con xây xài thoải mái, đỡ lo cho con. Chứ nếu không mẹ con trở về nước, kiểu bị chính quyền trục xuất mà không có một chế độ trợ cấp nào. Miễn mẹ con được về, miễn con gặp lại mẹ là đủ rồi, con không đòi hỏi gì thêm. Từ Dã hai gì, Trinh đi vòng ra chợ mua đồ về làm bữa cơm tịnh soạn cho cha con hậu. Buổi sáng hôm nay, cô thấy trời đất sao đẹp quá. Ánh nắng ấm áp, không nóng bỏng khó chịu như mọi hôm. Trình nghĩ đến hậu, không biết anh có chấp nhận ở về hay không, vì đã qua một lần tủi nhục rồi. Nhưng Trinh nhất định sẽ để anh làm chủ, để hai đứa con anh yên tâm nghĩ đây là nhà của chúng, không e ngại ruột rè Trong lòng cô đã có một quyết định và cô muốn chính miệng mình kể cho cha con của hậu nghe. trình tin rằng cả ba người sẽ rất vui mừng vì tin này.